Xin được bắt quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. thưa quý vị Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 58 của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ Anh hùng Lĩnh Nam của tác giả yên từ cư sĩ Trần Đại Sĩ. Ở kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 21 giờ buổi tối trên kênh FC Tuấn Anh. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục truyện. lúc bây giờ lê đạo sinh tên mình đánh trần năng một trưởng năng vung trưởng đỡ đúng là trưởng pháp tản viên nhưng không thấy có gió lộng rồi hai trưởng đụng nhau kinh lực của ông bị hóa giải bất tầm bất tích bây giờ ông mới tin nội lực của trần năng chính đại quang minh chân khí phát ra là của phái tản viên nhưng biến thành âm nhu mềm mại làm mất những gì y đánh ra chứ không phải thứ nội lực tà môn của phái liều đông làm hại nội lực người khác y biết mình lầm liền gật đầu tàn lầm Nội lực này người học ở đâu vậy trần đăng cất tiếng đáp cô hòa thượng tăng giả nan đà ngài là phật tử tây trúc mới qua trung nguyên công chúa vĩnh hòa hướng vào đề đạo sinh nói Đề thứ sử trước khi đến đây tôi đã cho người phi ngựa lưu tình về trường an tống với thiền tử về việc hàn thái hậu có lẽ giờ này thiền tử nhận được biểu rồi cũng nên chắc chắn người sẽ ngự giá đi đón thái hậu tôi thấy tiên sinh là bậc kỳ tài không đã để, để tiên sinh mang họa mới nhờ trương cô nương xếp đạt cứu tiên sinh giúp tiền sinh được triều kiến thái hậu đệ đạo sinh nghe Vĩnh hòa nói bật rằng y hoàng kinh vì từ đầu đến cuối y được mã thái hậu thầu dụng bà dùng áp lực bắt tham công tâu quang vũ phòng cho y chức thứ sử quảng châu lĩnh trình thảo đại tướng quân các đệ tử lĩnh thái thú đổ ý. cuối cùng bà ra lệnh phải bắt cho được nữ cầm phạm là hàn tu anh bây giờ y biết rõ hàn tu anh là mẹ đẻ của quang vũ hàn tu anh sắp trùng phùng với con Tân giữa hai Thái Hậu có cuộc tường tranh. Thất bại chắc chắn về Mã Thái Hậu. Ý là người của Mã Thái Hậu sai đi hại Hàn Thái Hậu. Tân không thoát khỏi tội chết. Ôi thôi bao nhiêu dự định công danh đều hóa thành giấc mộng. Bây giờ được công chúa Vĩnh Hòa nói thẳng cho y biết mọi sự. Y nghĩ, mình đang chết thật. suýt nữa mình bắt Hàn Thái Hậu nằm lực với bọn trừng nhị thả thầy trò mình ra. Mình tuy thoát được, nhưng công danh phú quý đều ra mây khói. Trương Nhị là người thông minh tuyệt đỉnh, nàng đọc đại được những ý nghĩ của Lê Đại Sinh. Đợi cho y bớt bàng hoàng, nàng nói tiếp: Lê Thái sư thúc, mã thái hậu đưa thái sư thúc vào chỗ chết, thái sư thúc có biết không? Lê Đạo Sinh lắc đầu nói: Làm gì có chuyện đó. Trương Nhị mỉm cười đáp: Trời ơi, sư phụ cháu thường nói thái sư thúc là người trông trọng nhìn xa, mà sau chuyện này lại không thấy. Mã Thái hậu cho người bởi thái sư thúc làm quan với bà, chứ có phải với triều hán đâu? rồi người sai thái sư thúc đi hại hàn thái hậu việc thành thì quang vũ trù gì tam tộc thái sư thúc việc không thành thái sư thúc cũng sẽ bị mã thái hậu giết chết để bịt miệng lê đạo sinh nghe đến đó nhìn các đệ tử rùng mình sa giang đứng cạnh xen vào nói lê tiên sinh tiểu nữ muốn thưa với tiên sinh một vài câu mong tiên sinh rộng lượng cho phép từ lúc trở lại đảo lê đạo sinh gặp sa giang nàng lễ phép tiếp khách ngoài cửa ông cho rằng nàng là người hắn chắc là bà còn thân tích với hàn thái hậu chứ không phải người lĩnh nam giọng ông khách giáo nói được cô nương cứ nói đi sa giang mỉm cười đáp tiềm nương nghe nói tiên sinh cùng các đệ tử mở võ đài ở lạc dương mà được mã thái hậu thu dùng sau đó phong cho tước uy viễn đình hầu này lê tiên sinh luật triều hán soạn thảo từ đời cao tổ định rõ ràng rằng muốn có phòng hầu phải có một trong hai điều kiện hoàng thân quốc thích hoặc có công trận lớn lao sa giang nói đến đây hàn thu anh khúc rằng ngũ hiệp đều gần đầu đồng ý nàng nói tiếp xưa kia đại tướng lý quảng trọn đời đánh đồng dẹp bắc cũng không được phong hầu đến như mã viện cháu ruột của thái hậu trí dũng song toàn vào sinh ra từ nhiều phen đến nay cũng vẫn là đại tướng thế mà lê tiên sinh chưa vào triều kiến tiền tử được phong hầu ngay là lẽ vì gì vậy nghe xa rằng nói lê đạo sinh biết việc ông và các đệ tử được phong chức tước dễ dàng bên trong còn có điều gì bí ẩn mà ông không biết. xa rằng nói tiếp, chiếu chỉ phong cho tiên sinh là chiếu chỉ giả do bọn ngoại thích của thái hậu tạo ra. trước quân hàm nhà hán làm gì có tự uy viện đình hầu, làm gì có chức trình thảo đại tướng quân, làm gì có quảng châu mà phòng trò người chức thứ sử quảng châu. Chẳng qua họ chỉ dùng tiền sinh hại hàn thái hậu, sau vụ này dù thành dù bại họ cũng giết tiên sinh. sự việc rõ ràng như vậy mà tiên sinh không thấy sao khổ quá. tiên sinh vì chút công danh để thần minh bị che lấp đi thật đáng tiếc trần tứ gia vốn nhiều mưu ông nói tiếp lên tiên sinh ơi dù chức tước ấy có thực chẳng nữa cũng chỉ là đưa tiên sinh vào chỗ chết thôi vì sao vậy quảng châu gồm ba quận nam hải tượng quận quế lâm thái thú huyện lệnh huyện úy tướng sĩ là chân tay của lĩnh nam vương họ đều là anh hùng lĩnh nam sau đạo quần tình nhuệ do các cao thủ võ lâm lĩnh nam chỉ huy tổng số trên ba chục vạn người mạnh đến như thục tài ba nhân đặng vũ tường dương cửu hùng còn bị thu họ hỏi tiên sinh lấy mấy cao đồ thần cổ thế cô tuy tiên sinh có bản lĩnh điềng trời lệch đất liệu có làm gì được không trần tứ gia cười nói vì vậy chức tước tiên sinh với các cao đồ chẳng qua là cái mồi nhử tiên sinh hài hàn thái hậu hay rồi họ giết tiên sinh đi giả như tiên sinh có người thờ xuống nhận chức chẳng ai trao quyền cho tiên sinh càng thái thú địa phương xuất thần võ đâm đời nào tặng cho họ danh hiệu hợp phố lục hiệp họ chẳng ngại ngùng gì Cho quần vây bắt tiên sinh và chặt đầu là xong. Mồ hôi của Lê Đạo Sinh toát ra như tắm. y nhìn các đệ tử ngớ ngẩn không biết nói sao. Hàn tu Anh nói tiếp. Lê Tiên Sinh, ta sẽ vì Tiên Sinh mà làm cho thước hầu. Trực thứ xử của Tiên Sinh trở thành chính thức. Quảng Vũ nghiêm Sơn, chúng cùng đều là con của ta cả. Tiên Sinh yên tâm, ta bảo gì chúng sẽ phải nghe. Lê Đạo Sinh tiến tới trước mặt Hàn tu Anh, dập đầu xuống đất lại đổ tám lạnh rồi nói thần là lê đạo sinh xin kính cẩn đa tạ hồng ân của thái hậu đám đương hiệp cùng sập đầu tạ ơn theo rồi đứng sang một bên phan anh cười ha ha rồi nói lê tiên sinh người bác mưu trương nhị rồi trương nhị đưa một kỹ nữ ra mạo sừng sinh vẫu hoàng thượng người cũng tin ư nếu hàn tu anh là thái hậu sao có kết cấu với bọn phản tặc lĩnh nam như trương nhị trần năng phật nguyệt chính bọn này đã giúp thục chiếm chín quận kinh châu nếu tu anh thật sự là thái hậu thần thế cao quý biết bao nhiêu đời nào bà phản con mình mà làm thiên tử Công chúa Vĩnh Hòa quát lớn phản anh người là con của phản tạc xích mi trung thần nhà đại hán có thể gọi anh hùng lĩnh nam là phản tặc còn ngươi thì không đủ tư cách nói năng vô phép Chuyện nhà đại hán, chuyện mã thái hậu hàn thái hậu và chuyện của lĩnh nam là hai vấn đề khác biệt Thiên tử và lĩnh nam vương đều là con của hàn thái hậu ta là công chúa phải biết chuyện nhà của ta chứ còn bi xuất thân, còn tên giặc ghê tập xích mi, táng tận lương tâm Giết nghiêu huynh, hãm trị dâu. Kiến vũ thiên tử đã treo giải thưởng cho ai bắt hoặc giết mi đường thọ tức mạn hộ hầu. Không biết sao mã thái hậu lại dùng mi, tả chắc có điều gì bị ẩn trong đó. trương nhị nói với Phan Anh, sinh tiểu vương, hôm ở đối vương Sơn, người biện ra chuyện bẫu thân bị giam ở trường xa hầu thoát thân. Tả nghĩ giữa định Nam với người không thủ không oán nên lở đi. Xong ngươi để nhiều sơ hở quá, người ẩn ở làng trường xa hơn ba năm. Số rằng nhận lệnh Mã Thái Hậu bắt Hàn Thái Hậu Người quên mất một điều Chuyện Hàn Thái Hậu mới lộ ra trong vòng nửa năm nay Đến Mã Thái Hậu còn không biết Hàn Thái Hậu tại thế hay đã qua đời Làm sao ra được lệnh cho người phục bắt Lại nữa Người không thích công danh phú quý Sự kiện xích mì phòng người Làm đồng cùng thái tử Người còn chối từ Thì nay không lẽ vì chức vạn hộ hầu Người đi giết Hàn Thái Hậu ư Tôi nghĩ chắc có gì bí ẩn ở đây Phật Nguyên xen vào nói Sinh vườn già tôi tìm ra rồi vương gia phục ở Lăng trưởng xa vương bị một bưu đồ khác lớn hơn tước vạn hộ hậu có đúng thế không chẳng vậy mà hôm ở trên đồi vương sơn bộ tát tăng giản đàn đả khuyên người nên bỏ lòng tham người nghe lời khuyên mặt tái đi ta biết người bưu đồ gì rồi thịnh linh phan anh trần kỳ gia cùng vọt người lên hướng vào hàn tu anh chụp lấy bà hiện diện có võ công cao như cúc giang cũ hiệp lê đạo sinh phật nguyệt trần năng trương nhị muốn ra tay nhưng đứng xa quá không phản ứng kịp Họ đồng thời lên tiếng quát, ngừng tay, không được hại người. Nhưng không kịp nữa, hai vợ chồng Phan Anh đã chụp đến trước ngực hàn Tô Anh rồi. Mọi người nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh người đẹp như bà bị giết chết. Được hiệp Hoàng Đức thấy vậy, vội phát trường đánh vào người vợ chồng Phan Anh. Bùng bùng hai tiếng, được hiệp Hoàng Đức lào đào, lùi lại đến hai bước, quẹ một tiếng khạc ra một búng máu. Vợ chồng Phan Anh lại vọt người lên tấn công hàn Thái Hậu, hai trường cực kỳ hùng hậu, mọi người la hoảng lên thình lình một rồi hai rồi ba rồi bốn sợi dây từ sau hồ đề bay đến lao vào lưng của vợ chồng phan anh hai người thấy sợi dây không kỉnh lực vẫn sức vào từng và chịu đòn quyết giết hẳn tu anh cho bằng được không ngờ sợi dây cuốn chặt lấy hai tay hai chân vào thân hình vợ chồng phan anh ngã vật xuống trước mặt hẳn tu anh chúng cố giấy ruộng để thoát sợi dây càng siết chặt hơn không ai hiểu hồ đề dùng thứ ám khí gì mà kỳ lạ như vậy Hồ đề đứng trước hàn Thu Anh, miệng cười khảnh khách. Hàn Thái Hậu đừng sợ, có tôi đây. Bây giờ mọi người mới nhìn vợ chồng Phan Anh, họ đều nổi hết da gà lên một lượt. Vì hai vợ chồng Phan Anh bị mấy con tràn bằng cổ tay cuốn lấy chân, tay, cổ, không xóa thoát được. Nguyên đại hồ đề đã được trưng dị dặn trước rằng, trong cuộc gió thám này có nhiều hung hiểm. Hồ đề mang theo hai cái túi lớn, bốn cái túi nhỏ, trong đựng nào trăn, nào rắn độc, nào bò cạp, nào nhện, không thiếu thứ gì khi vợ chồng phan anh suốt chiêu hải hàn tú anh biết mình có ra tay ngăn cản cũng vô ích đang mở miệng túi huýt sáo mấy con rắn theo lệnh chủ vọt ra quấn vợ chồng phan anh lại mấy con rắn lục xanh óng ánh thì trườn qua trườn lại trên người chúng hồ đề cười lớn phan anh bây giờ ta huýt sáo một tiếng những con rắn nhỏ này sẽ cắn vợ chồng ngươi sau mười ngày đau đớn chết đi giống lại các người trở thành điên khùng bây giờ các người hóa ra còn thu hoang đi đến đâu người ta chạy đến đó Người Đĩnh nam chúng ta có câu, đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Cha vì giết cảnh thủy hoàng đế, triệu tấn công. Ngày nay người phải lãnh hậu quả như vậy. Thành đình tấp thoáng một cái, hai cái bóng một đỏ một xanh phóng đến trước mặt hồ đề. Người chưa tới, trường đã tới, tấn công nàng. Trường được hùng hậu vô ngần. Hồ đề kinh hoàng vùng trưởng để đỡ, nhưng không kịp nữa. Hai cái bóng kia đã biến trường thành trào chụp được nàng. Mọi người nhận ra là tiêu hồng hoa và văn thanh hoa hai người đứng gần hồ đề nhất ra tay khống chế nàng cứ vợ chồng phan anh tiêu hồng hoa nhảy tay lên trên đầu quần hàng rồi nói người có thù trăn rắn lại không thì bảo nếu chậm trễ ta thả trưởng lực đầu người vỡ ra từng miếng nhỏ biến cố xảy ra bất ngờ khúc giang cụ hiệp phật nguyệt đang nói chuyện ở cuối phòng xa quá không cứu ứng được còn thầy trò lê đạo sinh lại không có cảm tình với hồ đề chúng thản nhiên đứng nhìn hồ đề là thiêu nữ ương ngạnh bởi từ năm 17 tuổi Nàng đừng bầu thống lĩnh 72 động Tây vụ rất can đảm. Nàng cất tiếng hỏi, nếu ta không tha vợ chồng Phan Anh, các người giết ta sao? Lầm rồi, tại đây, bọn người có hàng trăm kẻ hầu, nữ tỳ đầu bếp, thuyền phu bị chúng ta bắt. Nếu các người dám đụng đến vội sợi tóc của ta, người phe của ta sẽ băm vằm các người ra như băm trả. Hồng Hoa Thanh Hoa nhìn nhau chưa biết phản ứng ra sao, thì choác choác mấy tiếng. Ngụ ưng từ đọc nhà vút xuống tấn công hải nàng. Bởi ngũ ưng đi đâu thì cũng được hồ đề mang theo. Chúng thấy hồ đề bị khống chế thì không hiểu. Khi nàng nhắm mắt một cái, chúng hiểu nàng gặp nạn, tức tốc nhau xuống cứu chủ. Hồng Hoa Thanh Hoa bị chúng mổ vào đầu đau quá, bội buông hồ đề, đánh thần ưng. Hồ đề nhân đó nhảy đùi lại bên trường Dị. Hồng Hoa thấy hồ đề vượt thoát, phóng trưởng đánh theo. trường nhị xuất trưởng đỡ, bình một tiếng. Hồng Hoa đứng nguyên, tư thế rất ống dung, còn Trương nhị bật lùi đến hai bước khi huyết trong người của nàng muốn đổ tung trong lồng ngực, trường đựng hồng hoa âm nhu bao hàm sát thủ gầy người, mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc. Trường này cùng loại trưởng Phan Anh đấu với Trần Năng hôm trước có điều nội lực mạnh hơn nhiều lần, cánh tay của nàng dường như tê dần. Hồng Hoa cười nói, tưởng Trường nhị tài ba thế nào, Hoa trà chỉ có vậy thôi sao? Hãy đỡ trường thứ nhị của ta. Nói rồi chưa kịp để đối thủ phản ứng, nàng ta đã xuất trường ngay. Hồng Hoa hít một hơi vận khí đuổi lại hai bước rồi phóng trưởng. Trưng nhị biết trưởng này không tầm thường, vội phát chiều lưỡng ngưu tranh phòng trong phục ngưu thần trưởng và đỡ. Trưởng của nàng gió động ào ào làm những người công được yếu trong phòng muốn nghe thở. Bịch một tiếng, trưởng của Trưng nhị bị mất tích, người nàng bay vọt về sau, là người cực kỳ thông minh, kinh nghiệm chiến đấu có thừa. Còn ở trên công trung, nàng đã hít một hơi chân khí, lộn người hai vòng, hóa giải trưởng được đối thủ. Thực tế nàng bị Hồng Hòa đánh bại người ngoài nhìn tưởng là nàng sử dụng chiêu thức đặc biệt từ tòa chỉ có thể trò lê đạo sinh với trần năng biết nàng bị bại mà thôi vì bọn họ cùng buồn phái cùng sử dụng một thứ võ công lê đạo sinh khâm phục nghĩ con nhỏ này là đồ tôn của sư huynh ta võ công thua xa bọn đức hiệp vũ hỷ từ trước đến giờ ta không hiểu sao nó lại đổi tiếng cấp lĩnh nam thì ra nó thông minh biết biên hóa là người thông minh vẫn tiệp lê đạo sinh học văn học võ đều thành xưa sư phụ ông thu chiến đệ tử Chỉ có ba người thành đại nghiệp. Người thứ nhất, Đại sư Huỳnh, Trường Đại Minh. Ông đội của Trương Nhị. Sau được truyền chức trưởng Bồn Phách Tản Viên, người thứ nhì đổi danh Đạo Đức, Y Đạo là Trần Đại Sinh. Người thứ ba là Lê, muốn trở thành Thái Sơn bắt đầu võ lâm. Lê đã thành công rồi. Ngồi ở ngôi vị Thái Sơn bắt đầu, nhìn sang giới quan lại. Lê muốn làm quan lớn, đạt được chức độ úy, cầm quân vùng giao chỉ Nhưng với chức độ úy, Lê bị thái thú sai khiến. Lê lại muốn làm thái thú. Lê có tính hiếu thắng kỳ lạ, trái hẳn với đạo thế kiệt. Để muốn bất cứ điều gì cũng phải đạt được. Điều đề nghị, việc Lê làm, để đều tự cho là phải. Ai làm trái Lê, cản trở Lê, đều là kẻ thù của Lê rất. Tất cả cái xấu của Lê là của kẻ thù, tất cả cái tốt của kẻ thù là của Lê. Lê nhất tầm nhất trí đào 80 đệ tử. Xong khi đào tạo, Lê bắt họ chịu kỷ luật thực khắc khe. Ngược lại, được họ nhận được bản lĩnh vô địch, Họ chỉ cần tuân định Lê là đủ. Ngoài ra, họ muốn giết người cướp của hãm hiếp ai, Lê cũng nhắm mắt mở đi. Khi con người được luật pháp, luận lý kiểm chế, trở đại với vị trí tính thiện của con người, thì còn cứ để tự do, chú tính càng ngày càng phát triển, các đệ tử của Lê ở trong hoàn cảnh ấy đấy. Dưới mắt của Lê, Nguyễn Thành Công, đặng thi kế cho nên đặng thi sách, trừng dị đều là người bất tài, bất chính, vô hạnh vì họ làm trái với Lê. Lê thấy họ nổi tiếng, dần chúng kính phục Lê ghen lồng lộn, hại họ Lê có biết đâu, họ đổi tiếng Vì có tức lòng son đối với lĩnh nam Hồng Hoa, Trừng Dị Đã xông vào đấu với nhau một trường nữa Trừng Dị xuất chiêu gưu tẩu như phi Còn Hồng Hoa xuất một chiêu Rất thổ cạch, không có gió Trường chưa ra, mà mồ hôi nồng nặc truyền ra khắp phòng Trừng Dị biết đây là huyền âm độc trường Nàng Tây Phan Anh sử dụng đấu với Trần Năng Cũng rằng Cụ Hiệp nói rằng nội công tâm pháp huyền âm độc trưởng gốc ở phái long biên đường đường chính chính nhưng đã hợp với ngũ độc nên trong cái chính có cái tà đi theo hại người cách đây hơn 200 năm vạn tín hầu lý thân thống lĩnh đệ tử âu lạc sang hàm dương đối với võ sĩ trùng nguyệt. trong ngày đầu thì chống đỡ tìm hiểu chiêu thức của địch tối về nghiên cứu các thế phá hôm sau phản công sau khi đại thắng võ lâm trùng nguyệt, ngài dùng đệ tử tổng hợp các chiêu thức sáng chế thành một hệ thống mới từ đó ngài tìm ra một lối luyện công ẩm nhu khắc chế dương cương đặt ở trên quyền tắc dĩ nhu chế cương sau này đồ thư cùng võ sĩ tần thủy hoàng sang đánh lĩnh nam bị lạc bại từ trần khi rời trung nguyên lý thần để lại một đệ tử là trần mạnh chi làm nội gián hiệu úy mạnh chi lấy vợ trung nguyên sinh con đẻ cháu lập ra phái trường bạch trường bạch sơn là vùng đối nhiều côn trùng độc các đệ tử phải chống chất độc đông ngày thành ra kỹ thuật của môn phái đến đời thứ năm Trong buồn phái có biến chuyển lớn, một đệ tử họ phan có kẻ thù bắt giam trà khảo, đòi khai cách truyện đội công âm nhu. Y không chịu, kẻ thù cho rắn rết nhện tầm và bò cạp đốt đi. Nhờ bản lĩnh kháng độc sẵn có, Y không bị độc chất làm hại. Một đêm sau khi vận công, Y giật mạnh tay, công cùng vỡ tan. Y lĩnh ngộ ra rằng, chính giờ trong lúc vận khí chống độc, nọc độc hợp với chân khí thành một thứ nội lực mới, mạnh vô cùng. Y rời nhà tù, đánh phá tổng đàn đối phương Đối phương bị trúng trường của y Lập tức đau đớn khủng khiếp rồi chết Y trở về phục mệnh sư phụ Kể cho sư phụ nghe mọi chuyện Sư phụ của y dòng dõi trần mạnh chi Bảo y dùng trường lực đánh thử vào thú vật Y ngoan ngoãn tuân theo Con vật đau đớn đổi điên và chết Sư phụ của y thấy vậy Cho làn tà phái âm độc Khuyên đi bỏ đường luyện tiếp Một ngày kia ông khám phá ra Y vẫn bí mật luyện độc công Ông trục xuất y khỏi môn phái Y nổi giận giết chết sư phụ chiếm lấy chức trưởng môn từ đấy phái trưởng bạch thành phái huyền âm độc trưởng khắp trung nguyên ai nghe tiếng cũng kinh hồn táng đảm đến đời thứ ba trưởng môn là phan sùng võ công lừng danh thiên hạ kết huynh đệ với lưu huyền tức cảnh thủy hoàng đế phan sùng một lần nhìn thấy hoàng hậu của cảnh thủy đem lòng say mê y hại ba người anh kết nghĩa lưu huyền lý diệt chu huy sừng vương làm vua tướng sĩ nhiều người không phục bỏ y theo phò lưu diễn lưu diễn chết Bỏ theo lưu tú tức Quảng vũ trong trận đánh trường xa, phan sùng chết giữa loạn quân toàn gia bị trù lục, phái trường bạch bị truy lùng rạch cắt Hôm phản hành đại chiến với trần năng bị cốt giang Cũ hiệp nhận diện được bây giờ sao huyệt chót của y bị bại lộ anh hùng còn phát giác ra tổng tích đại ba đầu mao đồng các mao đổi danh cùng thời với thiên dần lão tiên trần đại sinh nguyễn phan y tu Hoành thiên hạ không ủy kỳ một ai thiên Sơn lão tiên viết thư Quyên y y không hối cải còn viết thư thách ngài đến tổng đàn vách trường bạch giao đấu với một trong ba sư huynh đệ của y thiên sơn lão tiên là đại anh hùng đại hiệp sĩ Ngài viết thư bởi trần đại sinh huyện phan từ lĩnh nam sang cùng trừ phối hỏa võ lâm này ba đồng các tây thiên sơn lão tiên xuất hiện cùng với hai cao nhân đất lĩnh nam y vẫn không coi vào đâu trận đầu tiên y đấu ngang tay với ông trận thứ nhì sư huynh của y bị trần đạo sinh dùng phục ngưu thần trưởng đánh chết ngược lại ông trúng huyền âm độc trưởng Trần Thứ Ba, sư thúc của y đối với Nguyễn Phan không đầy một trăm hiệp, ông dùng Long Biên kiếm pháp giết chết y. Nguyễn Phan muốn trừ dứt mối họa cho Võ Lâm, ông giết luôn y, đoạt thuốc giải cứu Trần Đại Sinh. Không ngờ y giả chết, bây giờ lại tái xuất hiện. Chuyện này Trưng Nhị được các Đại Phu thật cho nghe từ đâu? Nàng đã có ý niệm về huyền âm độc trưởng. Trưng Nhị biết trường Hồng Hoa lợi hại, nhưng nàng là người can đảm, hít một hơi chân khí tên đình Tấn, tay trái bắt khuyết tay phải ra chiêu ngưu ngoạ ủ sơn trang trong phung đu thần trưởng trường phóng ra ào ào chụp xuống người của hồng hoa nhưng trưởng mới đi được một nửa chừng thì trứng nhị thấy có bàn tay để vào lưng mình một đường chân khí theo tay làn khắp cơ thể trưởng của nàng đang dương cương biến thành du hỏa mạnh như trời long đất lở vừa lúc đó chạm vào trường của hồng hoa bình một tiếng kinh được hồng hoa mật tằm bất tích y thị đào đảo lùi lại mấy bước mặt tái mét đứng rùn rùn như người sốt rét Mọi người đều ngạc nhiên vì hai trưởng đầu trưng dị kém cá ra hồng hoa. Không ngờ trưởng thứ hai nàng thắng dễ dàng như vậy. Trưng nhìn nhìn về sau, thì ra người để tay trên lưng của mình là Trần Năng. Nguyên hồn đấu võ ở Vương Sơn, Trần Năng nghe Tăng Sản An đà nói rằng Người tập thiền cao có thể dùng chân khí của mình truyền vào người bệnh nhân, chữa bệnh cho họ. Nàng là đệ tử cất đại phu, giỏi y khoa. Nàng đã áp dụng chữa bệnh cho bình sĩ, đều có kết quả. Bây giờ thấy Trương nhị đối với Hồng Hoa, nàng thầm nghĩ, mình với Trương nhị cùng môn phái tản viên có thể tiếp chân khí cho nhau. Vì vậy, Trần Năng mới truyền chân khí giúp Trương nhị quả nhiên đã thành công. Hiện diện trong phòng có hàng trăm người, chỉ Huỳnh Trần Năng, Trương nhị biết mà thôi. Trương Nghị hỏi Hồng Hoa, tiểu sư tỷ người thấy thế nào? Hồng Hoa hít một hơi vận chân khí, chân khí bị tuyệt vẫn không ra, người năng bài hoài nhưng sau một cơn đau kịch liệt. Văn Hoa bây giờ lấy em đối với Trừng Nhị. hai trưởng của Trừng Nhị đang từ cương biến thành nhu làm tan biến trưởng của đối thủ, nàng hỏi Sư bụi, Sư bụi, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Hồng Hoa lắc đầu đáp, không rõ nữa, công đức của em gần như mất hết. Mặt nàng nhăn nhó tỏ ra gặp bất tường. Văn Thanh Hoa nhìn mau Đông Các hỏi ý kiến. Mau Đồng Các gật đầu, nàng tiến tới trước Trừng Nhị chắp tay nói. Tiểu bụi Văn Thanh Hoa xin được lĩnh giáo với cao triều của tản viên song phượng lĩnh nam trương nhị mỉm cười văn sư tỷ với tôi không thủ không oán việc gì phải hao tốn nguyên khí tại sao chúng ta không kết bạn mà lại phải đánh nhau vừa rồi tiêu sư tỷ ra tay tấn công hồ sư muội tôi mới phải đỡ đòn dùm chứ không muốn gây thủ cho quán đâu văn Thành hoa chỉ vợ chồng phan anh đã không thủ không oán tôi đến mặt dám xin hồ sư tỷ tha cho vợ chồng phan anh hiền đệ chúng tôi cảm ơn đại đức của sư tỷ hồ đề cười vợ chồng phan anh khi không tấn công người ta tôi vì cứu người mà ra lệnh cho thần xà cắn lại chứ tôi không muốn giết thì những con rắn độc của tôi đã táp vợ chồng phan sư huynh từ đầu chứ đâu còn đến bây giờ đang huýt rắn một tiếng mấy con trăn buông vợ chồng phan anh ra vợ chồng phan anh mặt tái mét lùi lại hỏi mao đồng Các. thái sư phụ xin thái sư phụ định liệu cho mao đồng Các thấy sự bất hảo hướng vào lê đạo sinh nói lê hầu Người định phản hán triều để theo thục trăng. để đạo sinh mỉm cười, Lão Phu đã quyết định không can thiệp vào sự tranh giành trong nội cung ngã hán. Mã Thái Hậu cũng thế, Hàn Thái Hậu cũng vậy. Xin Mào tiền sinh miễn cho Lão Phu việc phải quyết định theo mã hay theo hàn mao đồng cá hướng vào trưng dị rồi nói Cô nhà này là của tổ tiên họ Phan, xin mời các vị rời khỏi ngay trò. Quần chúa Lý Lan Anh chỉ vào Phan Anh rồi nói Y đã khâm phạm của triều đình, Hoàng thượng treo thưởng cho ai bắt được tông tập họ Phan, đường phong phản hồ hậu. Tài sản của chúng cũng sẽ bị tịch thu, ban thường cho người bắt. Vợ chồng hắn xâm phạm hàn Thái hậu, lần này là lần thứ nhì, không thể tha được. Lê Tiên Sinh, xin Tiên Sinh ra tay cho. Lê Đạo Sinh là người xảo quyệt, y tính toán, ở đây võ công Mao Đồng Các có lẽ ngang với ta. Ta có bốn đệ tử võ công cao, như vậy nếu xảy ra động thủ, ta đánh với Mao Đồng Các, bốn đệ tử của ta, kém vợ chồng Phan Anh một chút. Phản nhất đồng thủ, bên phía chúng còn có tiêu hồng hoa, văn thành hoa. Bên ta thua là chắc. Vì vậy y nhìn Trần Năng trưng nhị lên tiếng. Trần Năng, sư thúc có lệnh, người bắt vợ chồng Phan Anh cho ta. Bản tính Trần Năng lý lắc cứng đầu. Đến sư phụ nàng là khất đại phu, nàng còn dám đùa vui, uống hồ để đạo sinh. Nàng nói, sư thúc, quần chúa bảo sư thúc bắt giặc lập công với Triệu hán, chứ đâu có bảo cháu trước này trong đa vị nhà hán vào sinh ra tử đánh xuyên khẩu bạch đế vào hoàng thành của thục chốt cuộc cũng thành hư vô cháu không muốn lập công nữa xin sư thúc ra tay cho lý lan anh bước đến trước mặt không gian ngũ hiệp chắp tay nói rằng sư phụ sư thúc xin các vị vì hiệp nghĩa đứng ra chủ trì công đạo đệ tử muôn vàn đội ơn nó rồi nàng thụp xuống đất mà đậy nước mắt đầm đìa trần cũ Gia vất tay không cho nàng quỳ một luồng kinh lực đỡ nàng dậy ông nhìn sư huynh nói Đại sư Huynh, trước khi rời núi, chúng ta đã hẹn ước là phải làm việc này để đều cao nghĩa hiệp. Trần nhất gia lắc đầu, không nên, sư đệ, chúng ta đã hứa thà cho Phan Anh trên đồi Vương Sơn thì không thể nuốt lời. Việc làm vô luân vì nghĩa của xích Mi đưa đến kết quả cả dòng họ bị tru diệt. Như vậy đủ rồi. Và lại hôm ở trên đồi, vị Phật gia tăng giàn an đà chẳng rằng cho chúng ta nghe về nghiệp chướng đó ư. Khi nghịch cảnh đã xảy ra nên buông xuôi, chẳng nên tối trả. Nếu chúng ta vì cảnh thủy hoàng Thế giết tuyệt dòng họ Phan, thì sức cao tổ nhà Hán giết tuyệt dòng họ Kình Bố, Bành Việt Hàn Tín hay trả thù cho họ đây. Tự nhiên trong góc phòng có tiếng tiêu diều giặt, thì đường đổi lên, làm mọi người quên đi cảnh chém giết trước mắt họ. Họ cùng hướng nhìn về đó, thấy một thiếu nữ nhỏ tuổi xinh đẹp đang cầm ống tiêu đưa lên miệng thổi bài hận ô giang. Tác phẩm của từ Mã Tường Như đời tiền Hán, nhân ông đi qua ô giang sáng tác Diễn tả mối hận mất nước của hạng vũ. Đầu đó lại có tiếng xin hòa nhịp theo tiếng tiêu. Mọi người đổ mắt qua nhìn thì ra là lê chân. Nguyên ra lê chân đệ tử phái sải thơn rất giỏi âm nhạc. Nàng thấy xa răng thổi tiêu thì rút kiếm ra, lấy bụi tiêu đánh vào lưỡi kiếm. Âm thanh vang lên giống như tiếng xanh đánh nhịp vậy. Tiếng nhạc dìu dặt trầm bồng của hai tiêu nữ có bàn tay tiên, buôn đắn âm thanh làm cho mọi người đều buồn man mác rồi như không tự chủ được. Hàn Tụ Anh, Công chúa Vĩnh Hòa cũng lấy đàn ra hòa nhịp. Hàn Tụ Anh đánh đàn tỳ bà, Vĩnh Hòa đánh đàn cầm. Tên là bốn người như say như tỉnh, du hồn mọi người vào giấc mộng. Bản nhạc vừa dứt, Sa Giang bước ra hướng vào Mao Đồng Các mà hỏi: Mao lão tiền sinh, tiểu nữ muốn thỉnh giáo tiền sinh một chuyện, không biết có được hay không? Đồng Cang đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không nói một câu. Nhưng người có mặt tại đó trừ khúc giang Cố Hiệp, Trần Năng, Trừng Dị đã được cất đại phu kể cho nghe nên biết thân thế của y còn lại họ không biết y là ai cứ như lời phan anh nói y là thái sư phụ của hắn như vậy mao là sư phụ của xích mi chỉ nghĩ đến điều này cũng đủ làm cho mọi người rùng mình kinh hãi trước đây phan sùng cầm gươm theo lưu huyền khởi binh bản lĩnh nghiêng trời lệch đất cao thủ của vương mãng đối trận với y chỉ một hai chiêu mất mạng như chơi trong trận đánh cuối cùng nghiêm sơn thông đến quân đội vây y dù quân sĩ của y đã bị giết hết Y vẫn vượt được vòng vây chạy trốn mất. Nghiêm Sơn xua đạo cùng thủ vây, Y vừa đánh vừa chạy, trên người bị đến hơn trăm mũi tên mà vẫn không ngã. Cuối cùng Y kiệt lực rời kiếm vẫn cố thoát lên núi. Lông tường Hán là đặng vũ đuổi tên nơi, thấy thầy Y vậy mà dập nát nằm trên sườn núi liền cắt đầu đem về nộp cho Kim Sơn. Thế mà người ngồi đây là sư phụ của Y, thì công lực cao thầm không biết đến đâu mà lượng. Cứ vào lời giới thiệu của Phan Anh, hai theo nữ Văn Thành Hoa, Tiêu Hồng Hoa tuy đạt đồ tôn nhưng bản lĩnh do chính màu đồng các truyền thụ nên cao hơn vợ chồng Phan Anh một bậc. Bản lĩnh vợ chồng Phan Anh đâu có tầm thường. Lúc chúng bắt hẳn Tu Anh, Hoàng Đức, Đức Hiệp là cao thủ bậc nhất lĩnh Nam, đối trường với chúng hai trưởng đã phải phun báo ra. Rồi Hồng Hoa đối trưởng với Trường Dị, chỉ hai trưởng đùa làm Trường Dị bị lạc bại, thì bản lĩnh Hồng Hoa còn cao hơn vợ chồng Phan Anh là thật, chứ không phải chỉ qua lời Phan Anh. Khi thấy Sa Giang hỏi Mao Đồng Các thì biết có gì đó bí ẩn, tất cả im lặng nghe cuộc đối thoại. Mao Đồng Các mở mắt nhìn Sa Giang. "Tiểu cô đường, ta coi thân thủ cô đường rõ ràng người phái Thiên Sơn, tại sao lại đi với những người Lĩnh Nam? Cô đường là ai?" Nghe Mao Đồng Các hỏi vậy, Sa Giang giật mình, Vì lão gia này nhìn dáng đi của nàng đã biết rõ môn hộ của nàng, kiến thức của lão quả thực vô song. Sa Giang cười lễ phép. "Kiến thức Mao tiên sinh thực hơn người." tiểu nữ họ vương tên sa giang không những tiểu nữ thuộc phái thiên sơn mà còn là con cái của một trong thiên sơn thất hiệp mao đồng các cật đầu thì ra côn đương là ái nữ của thiên sơn cầm tiên hèn chi tiếng tiêu không rủ người ta vào giấc mộng La phù nghe dường Dương người đời tặng cho côn đương đại danh thiên sơn tiên tử có đúng không côn đương còn nhỏ tuổi đã nổi danh thiên hạ rồi côn đương muốn hỏi đạo phu điều gì xin cứ nói ra sa giang cười đáp tiểu nữ nghe nói Phái trưởng bạch dạy đệ tử luyện độc trưởng, nhưng chỉ dạy đánh người mà không dạy cách giải độc cho người. Thuộc giải độc chỉ một mình người trưởng môn biết cách điều chế mà thôi. Không rõ tiền sinh có biết cách chế thuốc không. Tiểu nữ dám cả gan xin tiền sinh ba viên cứu một người. mao đông các mở to mắt nhìn xa giang Cô đường cần xin thuốc cứu ai? Xa giang chỉ vào đức hiệp. Cha muốn xin thuốc chữa cho vị tiền sinh đây. Bạn nãy người đối trưởng với Phan Anh đã bị Phan Anh đầy cũ độc vào người hiện giờ chưa sao nhưng chỉ một giờ sau sẽ đào đớn đến chết đi sống lại nghe xa rằng nói đức hiệp đưa tay lên nhìn còn thấy bàn tay ẩn hiện màu xanh y đưa tay trái lên sở thấy tê tê mặt y tái mét trương dị đã đối với hồng hòa ba trưởng bật ra nàng cũng rùng mình đưa tay lên nhìn thấy tay vẫn như thường với yên tâm màu đồng các lắc đầu lão phù chỉ biết đánh người mà không biết cứu người còn chuyện giữa phan anh với đức hiệp có liên quan gì tới côn đương đâu Sa Giang chỉ vào Hồng Hoa rồi nói Có chứ sao lại không Vì tỷ tỷ này đẹp như tiên Cháu trông thấy mà lòng còn sao xuyến Chính tỷ tỷ đây cũng bị trúng huyền âm trượng Xong bấy giờ thì cũng đau đớn Rồi ra bị phồng lên Chảy nước vàng mươi 49 ngày sau sẽ chết Một doanh nhân tuyệt thế Mà trên đình như vậy chẳng đáng thương xót ư Hồng Hoa nghe nói Đưa tay lên nhìn Tách của nàng cũng ẩn hiện màu tím nhạt Thì thất kinh hồn vía Đứng nhìn tay mình mà ngẩn ra Hồng Hoa chỉ vào mặt Trừng Di rồi nói: Mi tự hào là anh hùng lĩnh nam, giành bồn chính phái, mà Mi cũng luyện ngũ độc trưởng sao? Sa Giang vẫy tay lắc đầu nói: Hồng sư tỷ làm rồi. Trừng sư tỷ thuộc phái Tản Viên, võ công đường đường chính chính. Trừng sư tỷ đã là anh hùng đương thời, đâu có dùng thứ võ công độc ác này? Chẳng qua Tiêu sư tỷ tự hài mình mà thôi. Tiêu Hồng Hoa ngạc nhiên nói: Ta hại ta sao? Sa Giang cẩn đầu. Sư tỷ quên rằng dùng độc trưởng đánh người thì chất độc theo chân khí nhập vào cơ thể đối phương. Nhưng khi gặp phải người đội công cao hơn mình, chất độc phóng ra đánh người, bị đẩy trở lại thân thể của mình. phòng người bị huyền âm độc trưởng, phái trưởng mạch đánh vào. Một giờ sau đau đớn vô cùng, cơn đau hơn một giờ, rồi sau đó cách ngày lên cơn một lần. Nếu không được thuốc giải độc, sau 49 ngày kiệt lực mà chết. Còn người bị đẩy ngược chất độc trở về, da sẽ phồng lên, nước vàng ri rỉ chảy ra, đau đớn cùng cực. 49 ngày sau cũng chết xa rằng chỉ vào trường dị văn sư tỷ đánh Trừng dị sư tỷ ba trường hai trường đầu đầu chất nhập cơ thể Trừng sư tỷ sang đến chiều thứ ba trường sư tỷ có nội lực mạnh hơn đẩy chất độc trở lại người văn sư tỷ chứ Trừng sư tỷ làm gì biết độc trưởng và đánh người trương nhị nhìn trần đăng tỏ ý cảm ơn vì nếu nàng không được trần đăng trợ lực thì đã bị trúng độc rồi lê đạo sinh cũng hướng mao đồng các rồi đói mao tiên sinh tài hạ dám xin tiên sinh ban thuốc giải cho giá đồ màu đồng Các lắc đầu, lão phù hoàn toàn không có thuốc giải. tuy nhiên muốn cứu lệnh đồ cũng dễ thôi, chỉ cần lệnh đồ trung thành với mã thái hậu, thuốc giải sẽ có ngay. còn không thì trừ kỳ người thắng được ta. Đề đạo sinh lắc mình một cái, tới bên màu đồng Các y phóng trưởng đánh mau. Đề đạo sinh là đệ nhất kỳ nhân lĩnh nam, võ công của y hiện thời chỉ thua các đại phù với đạo kỳ một chút. y lại kinh nghiệm nhiều, biết võ công màu đồng các cao, nên y ra chiều cực kỳ dũng mãnh. Trường được của Lê Đạo Sinh làm căn nhà rùng rình như gặp phải bão lớn. Sà Giang đùi lại đứng sau Trần Năng, còn Cúc Giang Cũ Hiệp đứng trước Hàn Thu Anh và Vĩnh Hòa Công Chúa hóa giải áp lực. Màu đồng Các bật người dậy, tay phát trưởng đỡ. Bình một tiếng, trong phòng kế bàn cùng bật lộn xuống đất. Cả hai người cùng đùi lại một bước. Màu Đông Các, dầu tóc dựng ngược, mặt mũi đỏ gay còn Lê Đạo Sinh mặt tái mét. Màu đồng Các cười nhạt rồi nói, không ngờ trường lực của lĩnh nam hùng hậu đến bậc này lấy tiền sinh tiếp trường của ta mao đồng các bước trái ba bước phóng một trưởng trưởng phong cực kỳ dũng mãnh Để đạo sinh thấy trường lực đối phương bao hàm âm dương sát thủ ghê người mũi tanh nồng nặc biết rằng một sống một chết y vội vẫn hết công lực phát chiêu ngư hổ tranh phong trong phục cưu thần trưởng là một chiêu dương cương bậc nhất của phái tản viên hai trường gặp nhau bình bổ tiếng bàn ghế trong đại sành bị áp lực của trưởng phòng vỡ vẳng tứ tán. Mấy thần ưng bị trường lực hất bay khỏi nhà. Xa sang hồ đề, lê chân. Những người công lực thấp, tùy đứng sau trần năng Phật Nguyệt, được hai người phát trường hóa giải áp lực, mà vẫn tức lồng ngực. Còn Cốc Giang Cú Hiệp đứng trước hạn tu Anh và công chúa Vĩnh Hòa. Họ cũng phát trường mới hóa giải áp lực, che chở được cho những người ấy. Vừa đối với nhau hai trưởng lê đạo sinh tới mình có thắng bao, vội đuôi lại chắp tay. đặt tội rồi, Xin bảo tiền sinh ban thuốc giải độc cho tiện đồ, để khỏi mất hòa khí giữa chúng ta. Trừng gì thẩm nghĩ, dù do Đức kiểm cũng là người của phái tản viên, tùy theo sư phụ, đi vào con đường tả môn, tôn chỉ của phái tản viên đời đời, là dù trong nhà lầm lội đến đâu, cũng phải bảo vệ, không để cho người ngoài sát hại. Nàng tiến lên cầm tay Đức kiệm xem qua, thấy đã biến màu tím xanh. Nàng nói với Mao đồng cát, Mao tiền sinh, bỏ công người tuy cao thực, xong ở đây có lê thái sử thúc của tại hạ còn có gốc giang ngũ hiệp sư tỷ phật nguyệt nếu bọn tại hạ cùng ra tay thì bao tiên sinh nghĩ sao đều người có cứu được hai vị tiêu văn sư tỷ rơi khỏi đây không lại còn hơn trăm người nhà họ phan trên đảo này đều bị tại hạ bắt giữ cả người mau đưa thuốc giải cho đi đức hiểm đưa mắt nhìn trương Dị gật đầu tỏ ý cảm ơn mao đồng các vẫn lầm lì nói ta không có thuốc giải trương nhị cười thế thì được Lại hạ xin tạm giữ vợ chồng Phan Anh cùng Tiêu Văn Sư Tỷ ở đây, đợi lão già mang thuốc đến cứu Sư Thúc Đức Hiệp và Tiêu Sư Tỷ. Nếu lão già đến trễ, Sư Thúc Đức Hiệp có chết, cũng được vợ chồng Phan Thái Tử cùng chết làm bạn cho vui. Lại thêm Tiêu Văn chị Sư Tỷ đẹp thế này, cùng chết cũng chẳng thú làm sao. Màu Đông Các ngấm nghĩ một lát, rồi móc trong bọc ra một cái túi vải Y mở cái túi vải vẫy hồng hoa Đức Hiệp và nói, Được, cả người lại đây. Y móc trong túi ra hai viên thuốc màu hồng, búng tay một cái. Hai viên thuốc hướng hai người bay tới rất chậm, nhưng kinh lực mạnh vô cùng. Đưa kiệp hồng hoa xòe tay vào bắt. Viên thuốc chạm vào tay hai người tan thành tro bụi. Đám bụi hồng nhập vào trong tay của hai người rồi biến mất. Mào Đồng Các nói, đây không phải là thuốc giải, mà chỉ là thuốc cầm chừng không cho chất độc phát tác. Sau 49 ngày, nếu không có thuốc giải, các người mới bị chất độc hành hạ. Vậy trong 49 ngày đó, ta sẽ kiếm thuốc giải về cho các người. Bây giờ mọi người mới biết thuốc giải là do Mao Đông các dùng thủ kinh bắn ra. viên thuốc quay với tốc độ cực mạnh. khi gặp bàn tay đức kiệp hồng hoa thì vỡ tan và nhập vào trong da. Mao Đông Các vừa cất túi thuốc vào bọc thì y cảm thấy có điều gì khác lạ. như người đánh trộm dưới chân. y vội vọt người lên cao bà tránh. cú nhìn xuống thấy bị bà con rắn lục bám vào chân. y biết thứ rắn này chỉ lĩnh làm mới có. Nếu chúng cắn phải thì chết ngay lập tức. Còn lơ lửng trên không trung, y dùng tay búng vào mấy con rắn nhỏ. Nhưng mấy con rắn như cô linh tính đã nhảy vọt khỏi chân, chui vào trong áo của đồng các. Đồng các hoàng kinh buông túi thuốc, hai tay đập vào áo, giết rắn. Thì ba con rắn nhảy khỏi người y bỏ xuống đất, chạy lại phía hồ đề, chui vào trong cái túi vải của nàng. Trong khi đó, một thần ưng từ trên cao kêu đến chọc một tiếng, lao tới, tạm túi thuốc rồi bay lại đậu trên vai của hồ đề nói thì chậm chứ diễn biến thực là mau từ lúc màu đông các nhảy lên búng rắn đập rắn buồng túi thuốc thần linh tha túi thuốc đi chỉ khoảng một cái chớp mát trong sành đường người nghiêm trang nhất là hàn thu anh công chúa vĩnh hòa và trương nhị cũng phải bật cười về tài nghịch ngợm của hồ đề Quyền từng ngài trương nhị gặp hồ đề trong trận tranh chức thống lĩnh 36 động nam mê linh hai người như có một cái gì hợp tính nhau trương nhị mưu trí bác học nghiêm trang con hồ đề ít học hào sảng như nam tử con tính tình nghịch ngợm không biết đâu mà đường. trên đường từ giao chỉ sang trung nguyên hai người cưỡi cùng một con vòi trắng con ngà chéo nhau càng thân hơn trương dị đang phần phần không biết giải quyết chuyện đức hiệp này ra sao hồ đề đã ra tay mọi người đều cười ổ lên khiến màu đồng các bực mình y nhìn hồ đề rồi quát lại cũng là mi nữa hãy đưa túi thuốc đây nếu không đừng có trách ta hồ đề huýt gió một tiếng Thần đứng bay tới tạp túi thuốc, bay khỏi sành đường, vọt lên trên nền trời mất hút. Hồ đề xòe tay nói, tiền sinh thứ lỗi, con ác điểu chắc đói quá, tạp túi thuốc mang đi mất rồi. mao đồng các nhảy veo lại phía hồ đề chụp nàng. Hồ đề hoàng kinh nhảy tới sau đường Phật Nguyệt mà núp. mao đồng các thấy Phật Nguyệt còn trẻ, có ý hình thường, y xuất trào chụp nàng. Phật Nguyệt rút kiếm chĩa về trước, bước kiếm chỉ đúng tim mao đồng các. Nếu người y tiếp tục vọt tới, thì y kiếm sẽ xuyên qua tim kinh hoảng quá y uốn cong người đi hai tay phát trường đẩy vào kiếm của nàng phần Nguyệt đẩy hồ đề sang bên cạnh con nàng bước réo về trái ba bước kiếm chiều vẫn đâm vào giữa ngực của màu đồng cát thanh hòa đứng ngoài thấy thái sư phụ sắp mất mạng vội rút kiếm đánh vào sau lưng của phần Nguyệt. phần Nguyệt thu kiếm về chỉ thấy ánh chép lé lên rầu tóc của màu đồng cát rơi lả tả thanh hòa kêu thét lên một tiếng kiếm rơi xuống đất ít thì lùi lại tay trái ôm cườm tay phải máu chảy đầm đìa, mao động các tùy suýt mất mạng, y vẫn không ngừng lợi dụng Phật Nguyệt hồ đề đứng cách xa nhau, tay phải của y phóng trường đánh Phật Nguyệt, tay trái chụp hồ đề. Có tiếng quát ngừng tay, Nguyên khí thấy hồ đề triều mao động các, không rằng cũ hiệp đã chuẩn bị trước, nên thấy nàng bị mao động các tấn công thì tứ phận cũ ra đồng thời xuất thủ, mao Đồng các con lơ lửng trên không trung đã phát hai trường đỡ trường của tứ gia ngũ gia, bình bột tiếng. Người y vật đôi trở lại, trong khi tứ gia ngũ ra cũng thấy chân tay muốn tê liệt khí huyết muốn đảo lộn, Màu đồng gắt cười lạt, không rằng cũ hiệp vang danh thiên hạ, mà hai người đánh bột sao? Tứ gia cười, bọn anh em tại hạ chỉ vô tình xuất thủ cứu người, chứ không phải xuất thủ đánh tiền sinh, mong tiền sinh thứ lỗi cho. Lúc vừa rồi y suýt bất bảng về kiếm pháp lòng biên của Phật Nguyệt. Qua một trường, mà đồng các thấy tứ gia ngũ ra, công lực không kém y là bao. Thế thì nhất nhị ra. Có lẽ công lực còn cao hơn y. Y từ dài đối với Hồng Hòa Thành Hòa và vợ chồng Phan Anh. Ta đi đây, ta sẽ trở lại cứu các người sau. Thập thoáng một cái, y đã biến khỏi sành đường. Hồ đề gọi thần ưng lấy túi thuốc đưa Trần Năng rồi nói. Sư tỷ không biết bên trong có những gì. Trần Năng mở túi thuốc ra, thấy bên trong có năm túi nhỏ. Mỗi túi đựng một thứ thuốc màu sắc khác nhau. Vàng, trắng, đen, xanh và đỏ. Trần Năng tuy là đệ tử của các đại phu nhưng nàng không phân biệt được đó là những thứ thuốc gì nàng cầm lấy bỏ vào bọc rồi nói trong đám tư này thứ màu đỏ có thể cầm cự được huyền âm độc trưởng ta cứ tạm giữ lấy để cứu đức hiệp sư thế nhưng đợi gặp sư phụ sẽ hỏi về bốn thứ thuốc kia Trừng dị thấy trời đã khuya nàng nói với hàn tu anh xin ba mẫu cùng công chúa ở lại trên đảo thái sư thúc của cháu võ công vô địch thiên hạ người cùng các sư thúc hộ giá ba mẫu đã không còn sợ gì nữa Cháu đã truyền lệnh cho một hải đội đem mươi chiến thuyền đóng xung quanh bảo vệ đảo. Trên trời lúc nào cũng có thần ưng bay lượn canh phòng. Dù một con chuột, một con mèo muốn đột nhập vào đảo thì cũng không được. Nghe Trừng nhị nói với hàn Thu Anh, Lê Đạo Sinh chửi thầm trong bụng. Cái con nhỏ này đúng là đồ mất dạy. Bề ngoài nó làm như tử tế với ta. Sự thực nó có thủy quân thần ưng cầm tu ta. Thôi, ta đã đến nước này đành nín nhịn cho qua vậy. Trước nhị truyền lệnh đem vợ chồng Phan Anh Hồng Hoa, Thanh Hoa cùng đám tôi tớ trên đảo lên thuyền. Trần Đăng truyền trói tất cả lại, dàm dưới khoang thuyền. Lục trói đến Á Nương, nàng chú ý thấy y thị nháy mắt ra hiệu. Trần Đăng truyền giải tù nhân xuống dưới khoang, hỏi Á Nương. Không biết bà có điều gì bà muốn nói với tôi? Á Nương trả lời bằng tiếng Việt. Cô Nương, tôi muốn lĩnh giáo bấy chiều võ công cao siêu của cô Nương. Dứt lời, bà vung trưởng đánh liền trường phong hùng hậu không thể tưởng tượng được. trừng gì, Trần Năng cũng bật lên tiếng kinh hoàng, vì chiêu đó là chiêu song ngưu quy ra, một chiêu khó sử dụng nhất trong 39 chiêu phục ngưu thần trưởng. A Nương vừa nói đã xuất chiêu, Trần Năng chỉ biết vọt người lên cao tránh thế trường hiểm ác. A Nương chuyển trường từ dưới lên cao thành chiêu lượng cụ trành phòng. Trần Năng hoàng hốt chụm hai tay đại đánh vào trường của nàng. Bốn trường gặp nhau, cùng một thương đội công Dương Cương, cùng là phục ngưu thần trưởng, thế mạnh như thác đổ, âm âm một tiếng. Trận đăng bay vọt lên cao, nặng đá gió một cái, thân hình bay vọt về cuối thuyền. An đường di chuyển theo, cùng tay xuất chiều tứ ngưu phần thi. Đây là triệu đánh thẳng vào giữa rồi hai tay tỏa ra hai phía. Trận đăng vẫn còn ở trên không, hoảng hốt, vận thiền công, đánh vào giữa chuồng của án đường. An đường thù trưởng về, nhảy lùi lại bốn bước, bà cười gặn. Cô nương, tôi muốn đánh giá võ công cao siêu của cô nương, từng võ công tản viên chứ không muốn đấu với thiền công. Trấn năng trưng dị thấy an đường nói tiếng địa phương giao chỉ chữ lĩnh giáo nàng nói thành lĩnh giáo, chữ cao diêu nàng nói thành cao thiêu. từng đội công đến chiều số đều thuộc võ công tản viên, công lực mạnh không thể tưởng được, có lẽ cao hơn phòng trầu sòng quái, được hiệp rất nhiều, chỉ kém cất đại phu đào kỳ một chút mà thôi. Trong đầu óc của trưng dị nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Với công lực triều thức thế này, thì An Đương không phải là người học lóm, Có lẽ bà ta là đệ tử bản môn. Bà là ai? Mà sao mình không biết? Năng liền lễ phép nói. Tiểu bối xin bà cho biết phương danh. An đường không trả lời. Vùng trưởng đánh nữa. Trưởng không có gió, cũng không có lực. chiêu thức thì rất tầm thường. Trường dị trần Đăng cùng bật lên tiếng kêu. Ái chà, ôi trời! Quyền trong vai tản viên có một bài quyền rất thô kệch trái với nguyên tắc võ học gồm 36 chiêu chốt tổ sư đời thứ hai mươi đặt ra mục đích để đệ tử buồn phái gặp nhau biết rõ vai phế của nhau an đường đánh đến nửa chừng ngừng lại rồi nói cả người đã hiểu chưa Trừng dị biết đây là cao nhân bản phái võ công cao hơn cả nguyễn thành công đẳng thi kế rất nhiều nàng nghĩ nát cả óc mà không tìm ra bà ấy là ai Trừng dị lễ phép hơn rồi nói xin tiền bối giải cho ít câu an đường cười nhạt hít một hơi vung trưởng hướng cột buồm cột buồm lớn như vậy cãi đến ầm một cái bà cười nói các người không nhận được ta ư thôi các người cứ giam ta đại như tù nhân ta không thèm nhìn mặt các người nữa trần đăng nói tiền bối không dạy trong mấy câu làm sao tiểu bối hiểu được An nương cười lạt mấy tiếng thủng thình xuống khoang thuyền giam tù nhân bà nhắm mắt dưỡng thần trần đăng hỏi trương dị trương dị tôi mới nhập môn sau không biết nhiều về nhân vật bản phái bà này là ai công lực mạnh đến như vậy sao trương dị mới đáp Có lẽ An Đường phải vế ngàng với Sư Thúc, giả sử có trưng trắc hay đặng thi sách ở đây thì họ biết được. Ít ra An Đường cũng là đệ tử của Thái Sư Phụ hoặc của Thái Sư Thúc để đạo sinh. Hành tung của bà thực là bí ẩn. Bà là người giao trị, sang đây từ hồi nào mà làm tỳ nữ cho xích mi, tự khó hiểu tại sao bà ẩn thân ở trong nhà tù trường xa. Cũng rằng Cô Hiệp quan sát hành tung của An Nương từ đầu đến cuối, họ có năm người, nghe rộng, biết nhiều mà cũng lắc đầu không hiểu An Đường là ai. Trần tư giả mới nói, tôi nghĩ án Đường chỉ muốn báo cho hai vị biết, bà là người nhà, bà đang làm việc gì bí ẩn, có đợi cho đỉnh Nam, vì hoàn cảnh không tiện nói ra. Vậy các vị gứa giả giam bà như những người khác là hơn hết. Trần đang gần đầu, Trần nhất ra hỏi, Trừng dị, tại sao cháu biết xào huyệt của Phan Anh trên đảo, mà bố trí của bao vây? Trừng dị cười, khi vợ chồng Phan Anh đánh nhau với Trần Sứ Thúc bị thua, y giả tự tử, y là người xào huyệt vì biết đánh công lại trần sư thúc hàn thái hậu được cứu thoát thì vợ chồng y khó toàn tính mạng y phịa ra cái chuyện bắt hàn thái hậu để cứu mẹ y đem chữ hiếu ra làm động lòng ngũ hiệp và tượng quận tam anh qua những các vị mắc mưu mà tha cho y trần tức gia gần đầu nói tôi nghĩ ra rồi khi vợ chồng y vung kiếm lên tự tử cùi trò hơi động đó là chúng giả tự tử rồi chờ kiếm sát thế cổ thì ngừng lại không ngờ vị vật ra ra tay cứu để cho y hoàn thành việc lừa chúng ta. Trương Dĩ chỉ sang xa giang rồi nói không phải mình tiểu nữ khám phá ra âm mưu của vợ chồng Phan Anh mà tiểu sư bội đây cũng khám phá ra Này nha, Phan Anh nói rằng bắt Hàn Thái Hậu để được tước vạn hồ hậu với 100.000 lượng vàng rồi sau khi bị đánh bại, y lại nói rằng để cứu mẹ bị tù tại trường xa mà theo tưởng quận Tam Anh thì không còn một tù nhân nào của đám phản đoạn xích mì cả. Cuối cùng vợ chồng y xin cho án đường ra khỏi nhà ngục. An Đường tuổi chưa tới 40 Phan Anh tuổi trên 30 Làm sao có thể là mẹ con được Nên đi giả nhận là tỷ nữ của mẹ Để mà lãnh ra Tường quận Tam Anh đã biết án Đường giả cầm Để mưu đồ một chuyện gì đó trong thành trường xa Nhưng chưa tìm ra được Vì một lời hứa Các ông để An Đường ra đi Kỳ thực An Đường là tiểu đan Lúc bọn Phan Anh rời trường xa Tiểu nữ cho thần ưng theo dõi Chính thần ưng đã dẫn bọn tiểu nữ tới đây Trần nhất ra cảm động nói người ta đồn trưng trắc trừng nhị là loại rồng loại phượng quả là không sai lưu manh đến như phan anh mà cũng không qua mặt được bọn lời đạo sinh đang hùng hồ làm tôi tớ cho mã thái hậu chỉ một cuộc xếp đặt chúng trở về với hàn thái hậu nhưng lão phụ có đôi lời muốn bàn trừng nhị phải làm sao để họ trở về lĩnh nam mới vẹn toàn được sáng hôm sau mọi người trở về thành trường xa. trừng nhị hợp với các anh hùng lĩnh nam bàn việc nhóm lê đạo sinh không được mời tham dự bị coi như thần tử nhà án. Mọi người đề cử Trần nhất gia chủ tọa vì ông lớn tuổi, nổi tiếng đạo đức nhất. Ông khẳng khái không từ chối, bước lên bàn chủ tọa ngồi. Lê Trần là người đọc sách. Từ trước đến giờ, nàng giữ cuốn sổ nhật ký ghi chép mọi biến chuyển từ khi rời lĩnh Nam đến giờ. Nàng đứng lên trình bày chi tiết mọi biến chuyển cho người tới đêm đại chiến trên hồ Động Đình. Bây giờ khúc giang Cũ Hiệp, tượng quận Tam Anh mới biết, trong khi họ lưu lạc sang hồ, đám anh hùng giao chỉ cửu chân Nhật Nam đã làm những chuyện kinh thiền động địa lại thế cường đứng lên bàn kế hoạch chúng ta như sau một là chuẩn bị nổi dậy ở giao chỉ cửu chân và nhật nam việc này do đặng thi sách trừng trắc nguyễn tam trinh nguyễn trát đào thế kiệt đào thế hùng cùng các môn phái đảm trách tạm coi như xong vì ba quận này vẫn còn chế độ lạc hầu lạc tướng các lạc hầu lạc tướng đều một lòng phục quốc chúng ta chỉ phất cờ là xong Hay là chiếm lại ba quận nam hải tượng quận quế lâm việc này cũng không hẳn là khó vì tuy không có chế độ lạc hậu lạc tướng nhưng các thái thú đồ sát đồ úy đều là người Việt mới đây quang vũ hạ chiếu chỉ cách chức nghiêm sơn cử lê đạo sinh làm thứ sử quảng châu phòng cho các đệ tử y làm thái thú đồ úy ba quận nam hải quế đâm tượng quận lê chưa lên đường nhậm chức thì các thái thú đã được trung tôi thông báo nên tách rời khỏi chế độ triều hán họ giữ vững cương thổ các đạo quân tổng trình trung nguyên trở về đóng rải ra các ba quận để phòng quân quang vũ đánh xuống phía nam lê trần nói tiếp đạo kinh châu thì chúng ta thành công nhưng khi khởi hành từ dương bình quan chỉ có trương nhị trần năng hồ đề phật nguyệt sư bá và cháu từng có sáu người nay thêm cúc giang cũ hiệp với tượng quận tam anh là 14 người bây giờ chúng ta làm gì kéo quân trở về lĩnh nam hay đánh ngược lên nam dương hàn bạch cóp ý kiến lão Phù có ý kiến như thế này ở đây chúng ta cứ để trưng côn đường điều động như cũ không biết ý kiến các vị như thế nào Khi Hàn Bạch đưa ra câu này, chú ý hỏi khúc giang ngũ hiệp, bởi có ba nhóm, nhóm từ lĩnh Nam qua thì Trưng nhị vẫn điều khiển rồi. Thêm ý kiến Hàn Bạch nữa là nhóm tượng quận đã đồng ý, chỉ còn chờ nhóm khúc giang mà thôi. Trần Nhất Gia là người anh hùng hào sảng, ông nắm được sự việc nói với Trừng Dị. Trừng Dị, cháu tuy nhỏ vài tuổi nhỏ, nhưng là từ mưu trí đến điều binh, khiển tướng, bọn ta không bằng cháu được. Vậy nhất thiết chúng ta sẵn sàng tuân lệch của cháu. Trương Nghị có hùng tâm đại lược, Năng khẳng khái nói, Sự thúc dạy thế, cháu xin tuần lệnh. Năng hướng vào mọi người nói, Tượng quận anh hùng nghĩa sĩ rất nhiều, Nhưng chưa có ai hợp nhất họ lại được. Ở đây Sư Bá Hàn Bạch là người đã cầm quân quen, Hiểu cách tổ chức của người Hán. Xin Hàn Sư Bá, Vương Sư Bá trở về tượng quận, Kết hợp anh hùng nghĩa sĩ. rồi ngày 15 tháng 3, Chúng ta đại hội ở núi Tam Sơn, Hồ Động Đình, Để chúng ta bàn chuyện khởi nghĩa Sư bá chu thành Trấn thủ trường sa đình Thằng điều luyện sĩ tốt Chờ khi khởi sự thì tiến về Quế Lâm, Nam Hải Chủ Thành nói Liệu công tôn thuận có cho tôi trấn giữ hai quận này không? Trừng dị cười Chúng ta chiếm kinh châu từ tay hắn cho thục giòm bầu kế Chứ không phải do đánh chiếm Lòng người còn chưa phục Cho nên công tôn thiệu sợ hắn đánh từ phía Nam lên nay tôi giữ lại hai thành này Do sự bá trấn giữ Công tôn thiệu cầu mà không được trần nhất gia nghe trương dị bàn chuyện ông gật đầu liên tiếp tỏ vẻ khâm phục. Trước đây ông chỉ nghe tiếng Trừng dị. Từ hôm gặp nhau ở Phương Sơn đến giờ, ông thấy tất cả năm anh em của ông võ công tuy cao, nhưng việc điều binh khiển tướng, việc ước tính chuyện thiên hạ còn thua cả xa Giang Hồ Đề, chứ đừng nói gì so với Trừng dị. Trừng dị hướng vào khúc giang của hiệp rồi nói: "Còn ngũ sư bá, xin về Nam Hải kết hợp anh hùng hào kiệt chuẩn bị sẵn, đợi sau đại hội động đình hồ, chúng ta tiến quân về sẽ có nội ứng ở trong." Chỉ một trận đã được Nam Hải. Sư bá nhớ ngày hội là 15 tháng 3 trên núi Tam Sơn. Nàng nói với mọi người, còn đại hội thần hộ, thần báo chúng ta giao cho sư bá chủ thành trấn thủ linh đăng trường xa. Nàng hướng vào trần năng, sư thúc cùng với Sa giang lên đường đi Trường An thông báo mọi sự cho sư tỷ Hoàng Tiểu Hoa. Ước hẹn đại hội hồ động đình ngày 15 tháng 3, sư thúc nhớ hỏi thái sư thúc về thúc chỉ huyền âm độc trưởng. Nàng nói với Lê Chân, sư Mỗi lê chân. Hồ đệ, cùng tôi theo sư bá lại Thế Cường đánh Nam Dương, làm cho Quang Vũ thất kinh hồn vía. Có vậy y mới bỏ Trường An chạy. Hoàng sư tỷ thừa thế chiếm Quang Trung. Nàng nói với Phật Nguyệt. Sư tỷ đi theo hạn Tu Anh về Lạc Dương. Tôi cử đề Thái Sư Thúc, còn cùng với ba đệ tử của người, theo hộ tống. Xin sư tỷ nhớ một điều, chú ý hành tung của đề Thái Sư Thúc. Nếu như người có gì thì ra tay ngay, vì chỉ có sư tỷ mới khống chế được Thái Sư Thúc mà thôi được hiệp hiện bị trúng huyện âm độc trưởng thuốc giải trong tay chúng tôi sư tỷ có thể dùng áp lực bắt y tuân theo lệnh của mình được vợ chồng phan anh hồng hoa thanh hoa tôi giao cho sư bá giữ ở trường sa làm con tin phân định xong nàng gặp công tôn thiệu công tôn thiệu đã được thông báo việc chiếm linh lăng trường sa trọn vẹn các huyện đều đầu hàng chủ thành đã cử huyện lệnh huyện úy mới các tướng sĩ đề đều tề tụ đầy đủ công tôn thiệu đưa mắt cho lữ vi sa giang và các tướng đồng loạt đứng dậy hướng vào anh hùng lĩnh nam chắp tay toàn thể phái thiên sơn và sĩ dân thục kính cẩn tri ân anh hùng lĩnh nam đã đỡ chúng tôi chiếm lại thục lại được thêm kinh châu nữa trần nhất gia là người lớn tuổi nhất trong đám đứng lên nói bước đầu chúng tôi giúp các vị sau này chúng tôi cử sự cũng nhờ các vị giúp cho công tôn thiệu chắp tay nói khi lĩnh nam khởi sự toàn thể phái thiên sơn sẽ đem hết tâm trí tài năng để đơn đền đáp nghĩa cử Ông nói với các tướng, khi rời đất thục ra đây, hoàng thượng cho phép ta được toàn quyền thăng chức tước cho các tướng tước tước hậu. Thế nhưng vì vậy, hôm nay xin đại diện hoàng thượng thăng chức tước cho các vị huynh đệ. Sau đó, ông tăng cho bảy người tước hầu làm thái thú bảy quận. Ông hướng vào vũ chu, vũ sư đệ, người với ta là chỗ sư huynh đệ trong môn phái, người lại trẻ, võ công cao cường, ta phòng người làm trấn đông tướng quân, tức động đình hầu lĩnh thứ sử kinh châu nhưng ta đặt người dưới quyền tiểu động của sư huynh chu thanh chuẩn bị sĩ tốt khởi nghĩa ở lĩnh nam vậy người phải cư xử cho khéo ông quay lại nói với đồ đốc phạm sử phạm sư đệ ta phong ngươi làm thái thú giang lăng lĩnh chức đồ đốc tước quý hư dương hậu người được đặt dưới quyền sư huynh chu thanh để tao luyện binh mã chuẩn bị khởi nghĩa ở lĩnh nam nhất thiết mọi việc phải theo chủ sư huynh ông chuyển thăng tất cả các tướng sĩ lên một bậc mở rộng cửa nhà tù đại xá thiên hạ Phạm những ai có tội đều xóa bỏ hết, ai có ruộng đất tài sản bị triều hắn tịch thu đều được trả lại. Ngày hôm sau, đại quân tiến lên đánh Nam Dương. trương nhị viết bài hịch kể tội Quang Vũ phổ biến trong dân chúng, nói rõ thục tiến quân về chiếm Đạc Dương, việt Quang Vũ. Đại quân lên đường, trưng nhị cùng hồ đề cắt cử thủy quân đóng giữ hòn đảo của Phan Anh. Giữa lúc hai người chuẩn bị lên đường, thần ưng bay về báo cho biết màu đồng căng đang dùng thuyền vòng xuống phía tây trở lại trường xa, trương nhị bản với đề chân mà đồng các trở đại trường xa, chắc định cứu bọn đồ tôn khỏi nhà tù như vậy rõ ràng y có thuốc giải độc trong tay chứ không phải đi tìm đầu xả nữa chúng ta phải tìm hiểu bằng này vấn đề một là tiểu lan tức là á nương ẩn ở trong thành trường xa làm gì tại sao phản Anh không vào thành cứu y thị ra mà phải nhờ hàn bạch thả ra mà đồng các phản Anh theo mã thái hậu với mục đích gì chắc chắn không phải là vì công danh vì dù sao mã thái hậu cũng không thể phong chức tước cho nhóm đồng môn của Xích Mì được. Trưng dị lê chân hồ đề, trở lại thành trường Sa, Chủ thành Vũ Chu nghe tin vội vàng ra đón. Trưng dị vào thành, thuận đặt vấn đề cho hai người nghe. Vũ Chu nói, vậy chúng ta có thể theo dõi xem âm mưu trường kỳ mai phục của nhóm trường bạch trong triều đình nhà Hán với mục đích gì. Trưng dị ghe tay Vũ Chu dặn dò mấy câu, rồi đang cùng với hồ đề chờ trời tối, ẩn thân trên một ngọn cây quan sát, đến canh hai thần ưng tuần tiễu đâm bộ xuống phía nhà lao thì biết rằng mao Đồng Các đã đột nhập vào phía nhà tù vô trụ chuẩn bị một lối đi đặc biệt cho Trưng Dị với hồ đề và nhà lao ẩn thân nghe ngóng tình hình hai người vào nhà tù ẩn mấy khắc đã thấy một bóng người thần pháp nhanh không thể tưởng tượng được vượt tường vào trong Trưng nhị nhận ra mao dường như y đã vào đây nhiều lần nên các khúc quẹo ngã xé y không dừng lại y nghe ngóng một lúc rồi huýt sáo có tiếng huýt sáo đáp lại từ phòng giam của phan anh Lập tức Y vọt tới cửa hỏi Anh Nhi, người đấy hả? Hồng Nhi Thanh Nhi, già Nhi đâu rồi? Mấy hôm trước thì giam riêng Không hiểu sao họ giam chung Họ đối xử tử tế lắm Cho ăn uống đầy đủ lại cho giường chiếu nằm Cùng nước tắm nữa Còn điều chân tay bị xích bằng xích sắt Bảo đồng các tiến lại trước cửa phòng Y khẽ rung tay một cái Cánh cửa nhà tù bật ra Y vọt vào trong Y cầm xích sắt lên xem rồi nói sinh thép tên này không cắt đứt được rồi ta để đây cho người hai thanh trụy thủ mỗi ngày người vẫn sức cắt dần chỉ cần cố gắng hai ngày là xinh sạch sẽ đứt màu đồng các móc trong bọc ra bốn viên thuốc bỏ vào miệng hồng hoa rồi nói hồng nhi con nuốt vào đi hồng hoa nuốt cả bốn viên màu đồng các cười bọn lĩnh nam ngủ như lợn năm viên thuốc năm màu để khử năm thứ độc con nên nhớ rằng Ngũ độc là nọc rắn nọc rết nọc nhện nọc tằm nọc bò cạp nọc rắn nhập tâm tâm thuộc hỏa, thuộc màu đỏ vì vậy thuốc giải màu đỏ, nọc diệt nhập phế, phế thuộc kim, thuốc màu trắng. vì vậy thuốc giải màu trắng, nọc bò cạp nhập can, can thuộc mộc, thuốc màu xanh, thuốc giải màu xanh, nọc nhện nhập tỳ, tỳ thuộc thổ, thuốc giải màu vàng, nọc tầm nhập thận, thận thuộc thủy, thuốc màu đen, thuốc giải màu đen. ngừng một lát, bào lại nói tiếp, đợi các người rời khỏi đây, ta bảo cho tên đức hiệp biết, nếu uy chịu quy phục ta, ta sẽ trao thuốc giải cho nó. trần gây ra nói. Mã Thái Hậu dùng chúng ta để kiềm chế anh hùng thiên hạ thực là đúng. Người đào trúng độc trưởng rồi chỉ có cách cúi đầu tuân theo lệnh lệnh của chúng ta. sáu 360 ngày lại được uống một viên thuốc chống độc. Quận thần nhà Hán phải cúi đầu tuân mệnh Mã Thái Hậu. Phan Anh nói Còn Thái Hậu lại phải tuân lệnh chúng ta. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta lấy lại đại nghiệp của phụ hoàng cháu. Màu Đông Các hỏi Tiểu Lan tức là Á Nương. Còn chuyện đó thế nào? Người nói đi. Tiểu Lan lắc đầu. lão già xin lão gia cứu cháu ra khỏi đây, cháu mới nói. Màu đông các cười nhạt, mi không tin ta ư. Tiểu Lan lắc đầu, không phải vậy, nói ra ở đây sợ độ chuyện, tường có mạch, vách có tay, chỗ trồn cất kho tàng, lão già có đã biết rõ rồi, còn làm cách nào để mà đào lên, nô tỷ giữ trong tay. Từ khi Phan Vương ra qua đời, nô tỷ chịu không biết bao nhiêu cày đắng ẩn ở nơi trường xa, này đã tìm được manh mối mọi sự, xin nói để lão già biết, càng ngọc tỷ truyền quốc cũng nắm trong tay cháu. Phan Anh hỏi, gì thiếu lan, có thực thế không? An Nương nói, sao lại không thực? Hồi vương mãng cướp ngôi nhà hán, bà Thái Hậu cầm ngọc tỷ đập y, bị mẻ mất một góc. Vương mãng đã dùng vàng bịt góc đó lại. Chi tiết này chỉ bình tiểu tỷ biết mà thôi. Bà Đông Các cận vấn một lúc, An Nương cũng nhất định không nói. Y giờ tay vỗ khẽ vào vai của An Nương, nàng kêu lên một tiếng ái trà đầy vẻ đau đớn. Màu Đông Các cười khẩy, nếu như người không chịu nói, ta nhà trường lực người bị trúng cũ độc xem người có chịu nói ra không người màu màu khai đi ta sẽ cho thuốc giải an nương nghiến răng tỏ ý cương quyết tiểu tỵ hầu cảnh vương gia bao năm được vương gia tín nhiệm cho biết mọi sự vì vậy không phải bất cứ ai tiểu tỵ cũng nói lão tiên sinh muốn giết thì cứ giết đi tiểu tỵ không sợ đâu dù đầu chết cũng không nói ra phan anh hỏi ta là con trường của người không lẽ a di cũng không cho ta biết sao an nương lắc đầu thái tử là người thừa kế của vương gia Đương nhiên Tiểu tỷ phải nói. Có điều thái tử lại cúi đầu thần phục quang vũ, kẻ thù của phương xa thì làm sao? Làm sao Tiểu tỷ nói ra cho được? Thật Tiểu tỷ cũng hết cách rồi. Bây giờ Phan Anh thở sài nói A-di không hiểu ta cũng phải. Bây giờ này ta giấu A-di bây giờ nói ra cũng không muộn. Ta nói cho A-di biết một điều tối mật phù hoàng ta vẫn còn sống. Tiểu Lan kinh ngạc. Thật sao? Phan Anh quả quyết. Sau trận đánh trường xa ai cũng tưởng phụ hoàng băng hà sự thực người vẫn còn sống trên thế gian này tiểu lan ngạc nhiên hoàng thượng vẫn còn tại thế à tiểu tỷ không tin không thể như thế được hiện hoàng thượng ở đâu Phản ảnh đáp trận đánh trường xa, phụ vương ta võ công cao gấp bội nghiệp sơn nhưng nghiêm cơn dùng binh giỏi hơn người bị bại người đền núi trong một tên quân mặc quần áo của người người đánh y chết thân thể nát bấy vì vậy đặng vũ đuổi tới nghĩ rằng phụ vương của ta đã qua đời Kỳ thực người vẫn ở ẩn trong Hoàng cung Lạc Dương Tiểu đàn cờ ngác sao lại ẩn ở Lạc Dương phàn ảnh đáp Người thường nghi coi Phụ vương của ta ở ẩn Để tránh con mắt trùy lùng của Quang Vũ Ngay tại Hoàng cung Ai còn nghi ngờ gì nữa phàn ảnh ngừng một áp nói tiếp Hành tung của phụ vương ta Không ai biết được ta là con Mà gặp cũng rất khó khăn Đơn là người khác Phụ vương của ta khống chế Mã Thái Hậu Dùng Mã Thái Hậu áp đảo Tam công triều đình Người cử trần lữ đầu quân theo đặng vũ dùng độc trưởng khống chế y người cử tạ thanh bình đầu quân với tần vương lưu nghi ở trường an do biết tình hình một ngày kia chúng ta áp chế được quân thần nhà hán nếu à gì nói cho ta biết việc đó thì đại sự lo gì không xong tiểu đàn lắc đầu đợi diễn kiến hoàng thượng tiểu tỷ mới nói tiểu tín nhất quyết không đổi ý tiểu tỷ cũng không tin mao lão gia tiểu tỷ chỉ nói với thái tử mà thôi thái tử ơi khi nào thoát khỏi đây tiểu tỷ sẽ nói với thái tử Mào Đông Các cười Có vậy mà người cũng hẹp hòi. Ta là thái sư phụ của thái tử Mà người cũng không tin sao Thôi được ta đi ra để người nói với thái tử Mào Đông Các móc trong bọc ra năm viên thuốc Đưa cho Phan Anh Đây là thuốc giải Nếu thị nói rồi thái tử cho thị uống Nói rồi y lập tức đi ra